Dưỡng trồn thành hậu, tà mị lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 235, phải xem N, các bạn đang nghe chuyện tải chuyện aud.xyz an nhân mở miệng Ở trong giọng nói Không che giấu chút nào nỗi buồn đau thật vọng, chán nàn Nghe được nửa câu trước của nam nhân Đồng nhạc nhạc nhận ra hắn thất vọng Đối với chính mình trong lòng thắt lại một cái Tuy nhiên nghe tới nam nhân nói câu kế tiếp Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy dường như Âm một tiếng sét sáng giữa trời quang Cả người hoàn toàn rung động Đại não chỉ chút lát đã trống sống Đều không nghĩ tới gì nữa Trời ạ Huyện Lan thương hắn Vừa rồi đang nói cái gì Hắn nói nàng đã là nữ nhân của hắn Hắn lại đã biết nàng là thân phận nữ nhân rồi Hắn là từ lúc nào đã biết rõ chính mình là nữ nhân Trời ạ! Cái này thật sự là liền vào lúc đồng nhạc nhạc chố mắt đứng nhìn Trở mắt há hút Ánh mắt nhìn huyền lăng thương Càng là tràn đầy không dám tin và kinh ngạc Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc kia của đồng nhạc nhạc Huyền Lan Thương phản phất dường như đã biết tâm sự của đồng nhạc nhạc Bả môi hé ra Mở miệng nói Ngươi là muốn hỏi chấm bắt đầu từ lúc nào đã biết rõ ngươi là thân phận nữ nhân Út. Nghe được lời này của nam nhân đồng nhạc nhạc chỉ là nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới Không trả lời Nhưng mà sáng vẻ trên mặt nàng đang nói đáp án cho Huyền Lăng Thương Thấy vậy Quyền lăng thương bạc môi cót hơi cong lên một cái Chỉ là nộ cười kia lại tràn đầy cay đắng Có lẽ là trước đây chấm đã nhận ra Chỉ là chấm không có vạch trần thân phận của ngươi Bởi vì chấm không quan tâm thân phận của ngươi Quá khứ của ngươi, ngươi tới bên người chấm Thì mục đích suốt cuộc là tại sao Chính là ngươi đã là nữ nhân của chấm rồi Chỉ cần ngươi không nên lại gặp mặt với hắn Làm ra chuyện phản bội chấm Thì cái gì chấm cũng có thể tha thứ ngươi Chính là Nói tới đây Huyền lăng thương dừng một chút Trên gương mặt Tuấn Tú kia càng là tràn đầy vẻ đau thương lộ rõ Tại sao Tại sao đến cuối cùng Ngươi vẫn lựa chọn hắn Chẳng lẽ chấm đối với ngươi còn chưa đủ sao Ngươi cứ nói Rốt cuộc là tại sao Nói xong lời cuối cùng Huyền Lăng thương tâm tình kích động Cánh tay thon thả kia càng là gắt gao nắm chặt bả vai đồng nhạc nhạc Bắt đầu không ngừng lắc lắc Vì Huyền Lăng thương dùng sức tóm bả vai như thế Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy khổ không thể tả Mới rồi vào lúc thẳng thắng với Huyền Lăng dạ Huyền Lăng dạ liền tâm tình kích động Phi thường dùng sức bóp bả vai của nàng Hiện nay Nàng lại bị huyền lăng thương dùng sức đưa tay tóm như thế Đồng nhạc nhạc coi như không nhìn thì cũng biết bả vai của mình khẳng định bị bầm tím Trên vai hoàn toàn đau đớn Khiến đồng nhạc nhạc không kìm hãm được nhíu chặt mày Lập tức hé mở làn môi hồng Không khỏi kêu nhỏ thành tiếng Hoàng thượng đau, thờ Người cũng biết sẽ đau sao Nghe được lời này của đồng nhạc nhạc Huyền lăng thương trên mặt đầu tiên là hơi ngây ra một phen Lập tức Lạnh nhạt thầm hừ một tiếng Tuy là như thế Hai tay huyền lăng thương túng bả vai đồng nhạc nhạc vẫn từ từ buông lỏng ra Cảm giác được hai tay nam nhân đã buông ra đồng nhạc nhạc không tự chủ được đưa tay sờ sờ bả vai bị đau đớn Khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn kia càng là cúi gục xuống Bởi vì hiện tại Nàng thật sự không biết nên làm thế nào đối mặt nam nhân trước mắt này Mặc dù nàng đã sớm biết rõ chỉ là không giữ được lửa Chính là nàng không hề nghĩ tới một ngày kia lại tới nhanh như vậy Đột nhiên như vậy Nghĩ đến nam nhân trước mắt này Đã đoán được thân phận của nàng Lại vẫn làm bộ như không biết Để cho nàng một mực ở lại bên cạnh hắn Nàng không biết thì ra nam nhân này lại sẽ nói những lời như vậy Sau khi hắn biết được thân phận của mình Lại có khả năng không ngại Cũng không quan tâm thân phận trước đây Quá khứ của chính mình Nghĩ tới đây trong lòng đồng nhạc nhạc cảm động vô cùng Lập tức nước đôi mắt xinh đẹp lên Ánh mắt nhìn huyền lăng thương càng là tràn đầy xin lỗi áy náy và cảm động Hoàng thượng, ngươi cứ nói, ngươi cho chấm một lời giải thích Nói đi, tại sao ngươi muốn phản bội chấm Chẳng lẽ chấm đối với ngươi còn chưa đủ tốt sao Tại sao Nam nhân mở miệng, lời này cơ hộ là sống to giết gào thành tiếng Âm lượng lớn, khiến đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy hai màng tay bắt đầu kêu o o Cũng đủ để nhìn ra được Nam Nhân giờ phút này tức giận và khổ sở Nghe vậy trong lòng đồng nhạc nhạc chấn động trong lòng biết Nam Nhân khẳng định là phát sinh hiểu lầm nàng Nàng chỉ có đơn thuần bị huyền lăng dạ kéo ra ngoài tối nay cũng đã thẳng thắn nói tất cả với huyền lăng dạ Phải chính là không muốn làm chuyện gây thương tổn hắn a Nghĩ tới đây đôi môi đỏ mọng của đồng nhạc nhạc mở ra Liện muốn mở miệng giải thích cái gì Tuy nhiên Lời của nàng vẫn còn không hề nói ra thành lời Nàng mới hơi mở ra cái miệng nhỏ nhắn liền bị bạc môi mảnh mai của nam nhân kia Gắt gao bao phủ lên Nụ hôn của nam nhân đột nhiên như vậy Lại tự tiện ngang ngược đến thí Cái lưới dài tiến thẳng vào Tách ra cái miệng nhỏ nhắn khẽ như kia của nàng Đánh vào xào tuyệt Mặc dù đây đã không phải lần đầu tiên bị nam nhân này hôn, nhưng mà vẫn làm cho đồng nhạc nhạc kinh ngạc không thôi. Khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn kia càng là ngây ra, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc kia càng là trợn tròn cực to. Tuy nhiên, sần sần đồng nhạc nhạc vốn đang ngây ra, liền bị nổ hôn cuồng nhiệt kia của nam nhân từ từ chinh phục, mắt nhũng từ từ nhắm lại. Dần dần đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt bá đảo của nam nhân Vô phương tự kiềm chế Nụ hôn này đồng nhạc nhạc không biết suy trì bao nhiêu thời gian Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy cả người phản phất bay lơ lượng Ở giữa đám mây bốn phía trăm hoa đua nở Đại não cũng là trống giống cái gì đều không nghĩ tới Chỉ là cảm thấy được hiện tại cảm giác quả thực là tuyệt không thể tả Tuy nhiên, liền tại sau một khắc, đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy trên người mình lạnh lẽo. Cảm giác được điều này, đồng nhạc nhạc không khỏi từ từ mở ra đôi mắt mông lung tràn đầy ngượng ngùng cuối đầu nhìn một cái. Nếu không nhìn còn khá, vừa nhìn đồng nhạc nhạc càng là sợ đến trong lòng giật mình mở to đôi mắt. Chỉ thấy, nàng không biết từ khi nào đã bị nam nhân ôm đi tới trên giường. Y phục trên người cũng bị cởi bỏ toàn bộ Chỉ còn lại có đai vải gắt gao quấn chặt quanh ngực nàng Mà nam nhân giờ phút này cũng là quần áo cởi ra Giờ phút này đang gắt gao áp chế ở trên người nàng Thấy vậy trong lòng đồng nhạc nhạc càng là vừa kinh ngạc vừa ngượng ngùng Đại não âm một tiếng ngay sau đó một cơn ngượng ngùng khô nóng Liền từ đáy lòng thẳng tắp này lên đỉnh đầu Đi theo đó Hai gò má càng là hầm hập nóng bỏng Coi như không đi soi gương Đồng nhạc nhạc cũng biết Chính mình khẳng định đỏ mặt Dù sao đối với loại chuyện này Cho dù đã làm rồi Nàng vẫn không quen và thẻn thùng à Trong lòng ngượng ngùng căng thẳng Hai tay đồng nhạc nhạc càng là theo bản năng vẫn ôm trước ngực Đôi mắt nhìn về phía nam nhân Càng là ngưỡng ngùng thẻm thùng không thôi Cũng không biết hiện tại chính mình Suốt cuộc sinh đẹp đến đâu Quý đầu nhìn tiểu nữ tử ngưỡng ngùng thẻm thùng trước mắt Đôi mắt huyền lăng thương không khỏi tối sầm lại Chỉ thấy nữ nhân trước mắt tóc xanh mượt mà Làn da tửa như mỡ đông Gương mặt xinh xắn Trên người Càng là tản ra một loại khí tức đặc biệt dễ người đẹp đẽ làm cho lòng người kinh động. Lại cũng không cách nào rời đi đôi mắt thu hút cái nhìn của người ta nhất, vẫn là dáng vẻ ngượng ngùng kia trên mặt nữ nhân. Phảng phất nụ hoa đợi nở thành bông hoa, lại mang theo vẻ quyến trời sinh, đủ để làm cho tất cả nam nhân trong thiên hạ phải điên cuồng. Suy thấy vậy, Huyền Lăng Thương không khỏi tâm tư rối loạn. Cho tới nay, lực tự động kiềm chế vẫn khiến hắn lấy làm tự hào, vào giờ khắc này đã hoàn toàn tan xã. Bạc môi hé mở, những lời nói ra càng là tràn đầy kiềm chế mà khàn khàn. Tiểu nhạc tử, ngươi là của chấm. Dứt lời, nam nhân hôn, lại lần nữa cúi xuống. Nghe âm thanh khàn khàn đầy gợi cảm của nam nhân, đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy tâm đều say, đầu khớp xương đều mềm nhũng. Vốn muốn hành động kháng cự Đều biến thành thần phục Vào thời khắc này Để cho nàng vui sướng mà thuận theo tâm ý của mình Cũng không nghĩ đến cái gì nữa Cứ đắm say hết mực một hồi đi Đến lúc những ánh mặt trời đầu tiên buổi sáng sớm Từ từ xuyên thấu qua không cửa sổ chạm trổ rộng mở kia Hát nghiêng nghiêng vào trong phòng Đồng nhạc nhạt mới chậm rãi tỉnh ngủ Chỉ cảm thấy Giờ phút này thân thể của nàng Phản phất bị một chiếc xe tải lớn hung hăng lan qua Toàn thân đều hoàn toàn đau nhức Hơn nữa, sức lực toàn thân phản phất bị hút đi hết Mà ngay cả cử động đầu ngón tay đều cực kỳ khó khăn Trời ạ! Nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ là ngã bệnh? Trong lòng nghi hoặc Đến khi đồng nhạt nhạc từ từ mở mắt ra Nhìn rõ ràng tất cả trước mắt Cả người lập tức ngây ngẩn ra Đôi mắt nhập nhèm vốn đang tràn đầy buồn ngủ Càng là trợn tròn cực to Cơn buồn ngủ biến mất toàn bộ Chỉ thấy Giờ phút này đã vào lúc sáng sớm Ánh mặt trời vàng rực rỡ kia Đang từ không cửa sổ chạm chỗ rộng mở hắt nghiêng nghiêng vào Chiếu sáng khắp cả gian phòng Ngoài cửa sổ Càng có không ít chú chim không ngừng vỗ cánh bay qua Hơn nữa phát ra ẩm thanh liếu diếu Rõ ràng báo hiệu một ngày mới đã đến Chỉ là đây không phải trọng điểm Trọng điểm là huyền lăng thương tại sao sẽ ở trên giường nàng Còn nữa hai người bọn họ tại sao lại nằm chung một chỗ Nhìn thấy nam nhân nằm ở bên cạnh mình để trần nửa người trên đồng nhạc nhạc cả người hoàn toàn ngây ngẩn ra Cho đến rất rất lâu mới từ từ phục hồi tinh thần lại Ngay sau đó, tất cả mọi thứ phát sinh tối hôm qua càng là giống như bộ phim phát lại Nhanh chóng hiện lên ở trong đầu nàng Tối hôm qua nàng bị thuyền Lăng Giả mang đi ra ngoài, sau lúc trở về liền đã bị thuyền Lăng Thương chất vấn. Lại sau đó, thuyền Lăng Thương ngang ngược hôn nàng rồi tiếp theo. Trời ơi! Đất ơi! Tối hôm qua, tối hôm qua nàng lại cùng thuyền Lăng Thương ở trong đầu, không ngừng hiện lên cảnh tối hôm qua nàng và thuyền Lăng Thương quán quại. Cơn nữa nàng tối hôm qua còn ngượng ngùng đến gì. Thở gấp. Trời ạ. Người kia tối hôm qua thật sự là nàng sao? Thật xấu hổ muốn chết a. Càng nghĩ, đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy trong lòng không ngừng nổi lên một cơn khô nóng bốc thẳng tới đỉnh đầu. Đi theo đó là đôi tai đều hầm hập nóng bỏng. Đôi mắt nhìn về phía nam nhân càng là trợn tròn cực to tràn đầy vẻ không dám tin. Dù sao, nàng cho tới bây giờ đều không hề nghĩ tới sẽ có một ngày kia cùng huyền lăng thương, chỉ là không thể không thừa nhận, sáng sớm tỉnh lại, thấy nằm bên người, là nam nhân chính mình thích, loại cảm giác này quả thực tuyệt không thể tả.